Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn kiểm cộng lực Cửa ra vào căn hộ của Linh Đàn Được mở một cách tự nhiên Không có dấu hiệu Phá quá hay tháo bản lệnh Lúc đó Linh Đàn vẫn còn đang thức Dù đã rất khuya Có thể kết luận rằng thủ phạm Đã điềm nhiên gõ cửa Và vì một căn hộ cho thuê giá rẻ Thì cần gì đến mắt thần Đình đàn đã thản nhiên mở cửa bị tưởng có việc khẩn cấp gì đó từ nhà hàng xóm toàn bộ nhân vật giá trị nhất trong ngôi nhà như máy tính sách tay tiền bạc điện thoại đã bị lấy đi nhưng nạn nhân không bị xâm h hạn tình dục cướp của giết người nhưng cần gì phải cắt tay của người bị hại mà nếu như đây là một vụ trà thù tỷ liệu kẻ thù ác quen mặt nào Của nạn nhân đủ chuyên nghiệp đến mức Có thể xâm nhập vào căn hộ Nằm giữa khu chung cư Đồng đúc Mà không một ai hay biết Và không để lại bất cứ dấu viết xỉ hãy hắn ta là thuê sát thủ Linh đàn gây Nguy hiểm cho ai Và chuốc thủ án đến cử nào Để đến nỗi tính mạng cô Phải nằm trong tay sát nhân chuyên nghiệp Toàn bộ ban chuyên án Cho đến cuối ngày đã kết luận Họ rất nên về nhà ăn tối sau một ngày bụng giống, vì có lẽ cơn đói đang hành hạ, đã khiến họ trở nên kém thông minh hơn. Mình mở ụt rồi chuyển phai ảnh, đã chụp vào máy tính. Trên màn hình hiện rõ những vết máu lem nhèm hình thành nên giấy ký tự, đã bị mất vài chữ cái do vùng máu chảy dần từ đầu nạn nhân, lan rộng trên nền nhà, mà thành ra xóa mất a t Chỉ có bốn chữ cái như vậy Trước chữ A Có một nét sổ ngắn hơi nghiêng về bên trái Là một phần của chữ cái đã mật Linh đàn muốn nói đến điều gì Chỉ cô gái thông minh liều lĩnh và mạnh mẽ như linh đàn Mới quận đủ tỉnh táo để chuyển đi một thông điệp Khi đã hầu như đi vào miền chết bằng nguồn năng lượng sống cuối cùng đang bị rút kiệt dần. Sức mạnh nào khiến cho cô gái làm được điều ấy? Điều gì đã thôi thúc cô níu hết sức để biết ngoảnh ngoạc những chữ cái bằng máu? Cảnh báo một nguy hiểm tiếp theo hay tiết lộ toàn bộ sự thật? Chỉ cần giải được những chữ cái này thôi. Bạch chợt thấy Thái dương co giật Đầu anh nhức nhối Như có sinh vật đang hoành hành trong vỏ não Liên tục những ngày và đêm không nghỉ ngơi Đã làm anh kiệt sức Bách chấp lại những ký tự ra một tờ dây trắng Rồi bắt đầu lần lượt Ghép tất cả chữ cái Trong bảng chữ Vào trước chữ a -t. Ở đây đã bị mất một Hoặc hai hoặc ba chữ cái Anh không chắc Nhưng chỉ cần ghép tất cả Các nguyên âm và phụ âm Để tạo nên một chữ có nghĩa Là được Bắt đầu bằng B, B, A, T, Q, Y Từ thứ hai Sẽ thiếu chữ U Ở giữa theo nguyên tắc chính tả Có lẽ lúc ấy Chi giác của linh đàn đã lẫn lộn Nên cô mới biết sai như vậy Hoặc giả Cô chỉ cố sức được đến thế Toàn bộ năng lượng còn lại Chỉ đủ chữ Y cuối cùng Vậy thì Nó sẽ là Bát quý Một từ có nghĩa Nhưng có vẻ vô nghĩa trong trường hợp này Nhưng Mách vẫn gõ phương án vừa tìm được Lên văn bản trên máy tính Rồi tiếp tục Với các chữ ghép tiếp theo Cố gắng không bỏ qua Bất cứ một kết quả nào Và thi thoảng lại mở tấm ảnh hiện trường Để xem bốn này ra ý tưởng nào bất chật không Bắt quỷ Bắt quỷ Cát quỷ Đất quỷ Hạt quỷ Quạt quỷ Về sổ nghiêng trước chữ A Chắc chắn không phải là chữ C Hay chữ B Chữ Đ rồi Mặt sàn đã hoa cú ký Trên màn hình nhảy múa những ký tự máu khiến bách hòa mắt Anh cảm thấy chúng bắt đầu dịch chuyển và tứa ra những tia máu tươi như vòi bạch tuộc. Mình nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net